Hãy truy cập trang truyệnmạng.com, tìm đọc những chuyện hay hơn nữa, bảo quyền audio thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không ri-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đương nhiên, được tôn bá không phải đối thủ của hắn. Bà về việc nhìn thấu bản chất, bà về việc nhìn thấu đại cục, được tôn bá không phải là đối thủ của hắn. Mà lãnh sư đệ, dư cửu trí, không để lãnh sư đệ vào lòng. Tình tình lãnh sư đệ rất lạnh nhạt, rất dễ nói chuyện, làm việc lại không quyết đoán, cho nên không thể làm trưởng môn. Ngay từ đầu, đối thủ của hắn chỉ có đường tôn bá. Kỳ hạ một năm, khảo sát về thuật pháp của sư tổ dành cho bọn họ đúng là khắc nhiệt lên rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn làm như bình thường. Mà thời gian mới trôi qua nửa năm, sư tổ liền gọi ba người đến, họ một vấn đề rằng Ta chỉ có một tôn nữ. Mỗi cả nó cho đệ tử nhập thất của ta Nhưng ta vẫn muốn nghe ý nguyện của các ngươi Nếu không sau này ta mất Có ai không đối xử tốt với tôn nữ của ta Vậy thì ta không có mặt mũi nào gặp phụ mẫu nó Cho nên nay ta gọi các ngươi đến muốn hỏi một câu Nếu các ngươi trở thành đệ tử nhập thất của ta Có nguyện ý thu tôn nữ của ta không? Sư tổ không nói, nếu không muốn cưới có ảnh hưởng đến vấn đề lựa chọn đệ tử nhập thất hay không. Đối với vấn đề này, đáp án của ba người khác nhau. Được tôn má nói rằng, hắn đã có người trong lòng. Nếu sư tổ không còn sống, chắc chắn hắn đối xử tốt với tiểu sư muội xem nàng như muội muội của mình. Dư cửu trí nhớ rõ, lúc đó khi hắn nghe đường tôn bá nói vậy, hắn còn âm thầm cười nhạo. Hắn nói, hắn nguyện ý. Còn lãnh sư đệ, hắn nói, thiên phú của hai vị sư huynh cao hơn hắn, bảo về thiên phú hay năng lực, hắn đều không bị kịp, cho nên không dám so sánh. Sư tổ nghe ba người trả lời gật đầu, không nói gì mà chỉ kêu ba người lùi xuống. Người năm sau, tới ngày lựa chọn đệ tử Đích Truyền, dừa cửu trí nhớ rõ mình không ngủ được cả đêm, hiếm khi khẩn trương, bởi vì hắn biết chắc chắn hôm nay sẽ có cuộc khảo thí khắc nghiệt. Nhưng mà hắn sai lầm. Không có thi cử gì hết, thậm chí sư tổ có không gọi ba người bọn họ, mà là trực tiếp triệu tập trưởng lão và đệ tử trong môn phái. Tuyệt bố trước mặt mọi người rằng đường tôn bá sẽ trở thành đệ tử đích truyền. Giờ cửu chí mơ màng, hắn không biết đây là cái gì. Không thể nào, hắn cảm thấy nhất định là đường tôn bá chơi xấu. Hắn không phục, hắn muốn tìm đường tôn bá để hỏi cho rõ ngọn ngành. Lại bị sư tổ gọi đến trước mặt Sư tổ hỏi hắn Hắn có nguyện ý cưới tiểu sư muội hay không Nếu hắn nguyện ý Sư tổ tuyên bố hôn sự của hai người Lúc ấy dự cửu trí sững sờ Hắn không rõ trong hồ lô của sư tổ chứa cái gì Giáo hẹn lúc trước rằng Đệ tử Đích Truyền sẽ cưới tiểu sư muội đâu chứ Vì sao đường tôn bá trở thành đệ tử Đích Truyền Mà tổ sư có muốn gả tiểu sư muội cho hắn Hắn không hiểu, hắn chỉ nhớ lúc ấy mình không có trả lời ngay lập tức. Hắn thấy sư tổ thở dài, sùa tay kêu hắn lùi xuống. Từ đó về sau, sư tổ không nhắc đến chuyện hôn sự này nữa. Hắn thất vọng, hắn chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy. Hắn nhớ có một hôm hắn uống đến say mềm, ở trong sân nhìn thấy tiểu sư muội vừa tập võ xong. Mặt nàng bị bầu trời nhuộm đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Trong tay cầm thanh kiếm mỏng, thanh kiếm bay bay trong gió. Hắn có chút thất thần, bước chân không vững. Hắn ngã ngồi xuống đất, nhìn thấy nàng cười đi tới. Cũ không dịu hắn, mà là cầm lấy bình rượu của hắn. À, sự huynh à, huynh có chưa thông suốt ư? Nàng cười rất ôn hòa, giọng điệu rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả cơn gió đang thổi qua. Nhưng lời nói của nàng lại nặng nề khắc sâu vào lòng hắn. Có nghĩa là Huynh hoàn toàn không hiểu huyền môn là gì Các thế hệ sư tổ của huyền môn Có ai truyền thừa lại vị trí trưởng môn Cho người thân thiết đâu chứ Vị trí trưởng môn Có thể truyền nhưng không truyền thân Nguyên nhân như vậy Cho nên mỗi một trưởng môn đều là người ưu tú Truyền đến ngàn năm mà vẫn không sụp đổ Gia Gia thực lòng Một tìm một mối duyên tốt cho ta Chẳng qua có rất nhiều đệ tử Thế nhưng tôn nữ chỉ có một Huynh lựa chọn là tôn nữ của Gia Gia Chỉ có thể làm tôn nữ tế Tôn nữ tế Tức là cháu rể Xem ra Huỳnh cũng không thực lòng muốn thú ta Huỳnh môn và ta huynh xem trọng thứ trước hơn Đều nói Khi người sắp chết Sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia Thì ra là thật Đắm chim Trong chi nhớ trước kia Không cảm thấy đau Không thấy mơ màng Nhưng không biết vì sao Rất nhiều chuyện Nhiều năm không nhớ Lại hiện ra trong đầu Có lẽ là sắp chết thật rồi Dư cửu chí nhìn ánh sáng xa xa Ánh sáng đó đang dần dần thu nhỏ Thế giới bắt đầu trở nên đen tối Ý thức của mơ hồ Không cảm nhận được xung quanh Nhưng không biết vì sao Hắn nghe có ai đó đang nói chuyện cách đấy không xa Sư huynh Vừa rồi anh có bị Xác khí của đại hoàng là bị thương không ạ Là giọng con gái mềm mại Nhưng mang theo sự trong trẻo ở cái tuổi này Trong giọng nói tràn ngập khẩn trương và quan tâm Người đàn ông không nói gì Như đôi mắt tối đen chăm chú nhìn vào nàng Đang xoay xoay tay hắn kiểm tra Người đầu nghĩ nghĩ Sau đó kéo nàng vào lòng vỗ lưng nàng Cô gái nửa cười nửa miếu Biểu tình dối giắm Dư cửu trí chậm dãi nhắm mắt Trước mắt đi có rất nhiều loại hoa đang nở rộ Ở nơi ấy tiết trời đã vào thu Hình như không khác bây giờ cho lắm. Phía sau phong thủy đường có rất nhiều hoa tử kinh xinh đẹp. Ba người bọn họ mới vừa gia nhập môn phái kết bạn dạo chơi và tập võ nhưng lại bị người nào đó dùng thuật pháp đứng hình. Bà gã mới nhập môn liền ngã quỷ có một cô bé nhảy từ phía sau gốc cây do nói non nớt phải mặt thất vọng. Cái gì chứ? Ba người chính là đệ tử mới nhập môn lại không có lợi hại bằng ta. Tiếc là năm sau, Gia Gia mới cho ta nhập môn. Đến lúc đó, ta còn phải gọi các ngươi là sư huynh. Thực là... Này, ba người các ngươi. Năm sau ta nhập môn, các ngươi phải lợi hại hơn ta. Nếu không, ta tìm Gia Gia kháng nghị. Để các ngươi gọi ta là sư tỷ Trước đó, còn là một cây ớt nhỏ. Không ngờ sau khi trưởng thành ôn nhu đến vậy. Sư muội muội sai rồi. Năm đó, ta nói với sư tổ ta nguyện ý. Thực ra không phải chỉ vì ta muốn trở thành đệ tử đích truyền. Ta bốn cả hai thứ Vậy là sai ư Trên đời này có ai được cả cá Và tay gấu chứ Nhưng đường tôn bá Lại là một trong số những người như vậy Cá và tay gấu ở đây Là câu mà mạnh tử nói Cá và tay gấu không thể có được cả hai Còn mụi thì sao Cuối cùng cũng không nhận được gì muội ở nước ngoài chết sớm một tuổi trung niên Mà ta vỡ mất sớm Con cháu nhiều bệnh Chỉ có đứa cháu gái khỏe mạnh Ta nghĩ Cướp của đường tôn bá Đời này cá và tay gấu Cuối cùng ta cũng lấy một thứ Thế nhưng vẫn phải trả lại cho hắn Sư huynh Cho tới bây giờ ta không cảm thấy mình làm sai Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ta không bằng người Nhưng cuối cùng ta thực vẫn thua người Hạ thược và từ thiên dận Đứng xa xa nhìn Cũng không biết suy nghĩ cuối cùng của người sắp chết là gì Nhưng nhìn cánh tay đã phế, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, máu chảy làm cả người khô héo như cây cỏ. Thật hiếu đổ máu, gương mặt dư cử trí lúc này thực đáng sợ. Đây là kết cục của Đại sư Phong Thủy đứng đầu, nổi tiếng Hồng Kông hơn 10 năm. Hắn đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng quá khứ chỉ có mình hắn hiểu rõ. Hạ Thược và Từ Thiên Dận cũng không thu dọn thi thể của dư cử trí. Sau khi xác định hắn chết, Từ Thiên Dận rút tướng quân. Đây là khi dư cửu trí hấp hối Hắn cắm tướng quân và giữa trận pháp Dùng thuật pháp ngăn cản sự biến đổi của trận pháp Báo cho sư phụ có thể dừng lại Trận pháp dừng lại không lâu Dư cửu trí đã chết Hạ Thược và Từ Thiên giận xoay người trở về Báo cáo với đường tôn bá Hai người lại không biết khi họ rời đi không lâu Cửa sau đại trạch dư ra bị người mở ra Lãnh Di Hân đẩy dư vi vào Dư vi ngồi trên xe lăn bái dài màu đỏ tung bay trong đêm tối. Mới vài ngày không gặp, mà gương mặt xinh đẹp gầy đi rất nhiều, sơ gò má nhô cao. Trên gương mặt gầy còm, chỉ thấy rõ đôi mắt với vẻ suốt ruột sợ hãi. Ông nội! Ông nội! Cô muốn gọi tất cả mọi người đến đây à? Giọng nói của lãnh dị hân, bình tĩnh như trước, nhìn thẳng dư vi. Cô nói ông nội của tôi chạy thoát. Cô nói trong sân có trận pháp Ở đâu chứ Dư vi quay đầu lại Nhíu mày hỏi trong sốt ruột Cô không cảm thấy nơi này từng có trận pháp à Trên cô không thể động Cảm giác cũng thoái hóa luôn à Biểu tình của lãnh dị hân Không có chút châm biếm Bình tĩnh giống như đang kể lại sự thật Trận pháp đã mở ra Hoặc là Ông nội cô chạy thoát Hoặc là đã chết Không, không, không thể nào Ông nội tôi không thể nào chết Đó là ông nội của tôi Sao ông có thể chết chứ Dư vì mặc kệ lời lạnh dị hân đã nói Nàng nghe nói dư cửu trí chết Làm cho nàng gần như sụp đổ Cho nên nói như là hét lên Ông lượng dư vì Làm lãnh là dị nhíu mày Nếu có muốn tìm ông cô Thì nhỏ giọng chút đi Lúc trước bên ngoài tòa nhà bị bao vây Có lẽ đã kéo vào trong hết Nếu không cô cho rằng tôi có thể đẩy cô vào đây dễ dàng thế à Rõ ràng, Dư Vi đã biết chuyện đêm nay Bình thường nàng là người ẩm mỹ, kiêu ngạo Vậy mà bây giờ thực sự ngậm miệng Tìm đi Lãnh sĩ Hân đã nói vậy Dư Vi cũng không làm gì được Nàng để lãnh sĩ Hân đẩy mình Đi xung quanh tìm người Trong lòng Dư Vi rối loạn Nàng vừa mổ xong vài ngày Bác sĩ nói với nàng cho nàng cần nửa năm để bình phục Cho nên tâm tình nàng rất tệ Thời gian dài như vậy Chả nhẽ, nàng phải ngồi xe lăn à? Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng ngồi cái thứ mất mặt thế này. Nửa năm, nàng phải chờ đến nửa năm, hoặc là một năm mới có thể báo thủ một đám phế vật. mặc kệ là bác sĩ hay bồn phái, không người nào có thể làm tâm tình nàng tốt lên. Lý Khanh Vũ cũng vậy, nàng đã giải phẫu xong mấy ngày, vậy mà hắn chưa từng đến thăm nàng. Dù sao, Nàng cũng là thiếu phu nhân tương lai Mà lý gia bọn họ đã nhận Nàng hận không thể lập tức đứng lên Nàng có rất nhiều chuyện muốn làm Nàng muốn hỏi lý khanh vũ Vì sao không đến thăm nàng Nàng muốn hỏi lý lão Đến tuột cùng có muốn giúp cháu trai đích tôn của hắn hóa tử kiếp Nàng muốn hỏi người cho môn phái Vì sao bị khiêu khích trên tạp chí như vậy Mà lại không hề răng Nàng muốn tự tay báo thủ cho mình Nhưng nàng lại không biết Đêm nay ông nội sẽ tỉ thí với con nhỏ đó Nếu nàng biết Nhất định nàng sẽ đến xem Tiện tay bổ thêm hai đau Nhưng nàng lại càng không ngờ bởi mà ông nội thất bại Trưởng môn sư tổ của huyền môn đã trở lại ư Trưởng môn sư tổ Chẳng phải chết rồi à Vì sao lãnh Diên lại nói với nàng Ông nội là đầu sỏ gây nên mọi chuyện Vì sao lại nói với nàng Con nhỏ mà nàng hận không thể giết chết Lại là sư thúc của nàng Là đệ tử đích truyền của trưởng môn sư tổ Tại sao có thể vậy chứ? Tại sao? Nàng không muốn Vì sao lại vậy? Cứ để nàng mơ màng đi Vì sao lãnh riêng lại nói Ông nội trúng hàng đầu thuật sắp chết Nàng không thiệt tin Bác sĩ không cho nàng xuất viện Hai người cứng rắn rời khỏi bệnh viện Trở lại đại trạch Giờ vì không tin đó là sự thật Nàng không tin ông nội sẽ chết Tuyệt đối không tin. Nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Tứ đầu tiên Dư Vi thấy chính là một cánh tay. Trong không khí trở đến mùi máu, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú cánh tay. Trên cổ tay có đồng hồ của ông nội. Nàng thực biết nó. Nhưng nàng lại không dám xác nhận thi thể ở cách đó không xa. Đó là xác chết à? Cả người dài khô như cây cỏ Giống như bù nhìn người Nhưng bù nhìn người này Lại không có vai trái Thời khiếu đang chảy máu Giống y hệt như đang hóa trang thành ma quỷ Trong các buổi lễ Với nghi thức gô là một cái chết tối tâm Dự vì nhị chàm chàm xác chết Cứng ngắc ngồi trên xe lằn Giống như là linh hồn đã bị hút lấy Nàng không biết đau lòng Không biết tức giận Thậm chí còn không nhào người về phía trước Nàng chỉ nhìn chăm chăm nó Nhưng lại có người cảm thấy như vậy chưa đủ Một kéo linh hồn nàng trở về Hắn đã chết Phía sau và lây giọng nói bình tĩnh Nhưng không thể kéo nàng trở về Chủ đi khi sau lưng truyền đến một câu khác Cô cũng chết đi Lời này rơi vào tai dư vi Nàng chưa kịp phản ứng Khi nàng đang sững sờ Một câu nói có thể phải truyền rất lâu Nàng chưa ngẫm những lời đó là lời gì Trước ngực có một con dao bạc lạnh lẽo Trên mũi dao Dính chút máu dị xuống váy nàng Các bạn là không nhìn ra cái gì Giờ vì cảm thấy trước ngực nóng lên Nàng khó khăn chuyển động trong mắt Cúi đầu như mũi dao đâm thấu ra bên ngoài Sau đó Lại khó khăn ngởng đầu Ngửa đầu nhìn lãnh dị hân Đang cúi xuống nhìn nàng Lãnh dị hân đang cười Cười nhợt nhạt Nụ cười không thích hợp với bầu không khí này Nàng nói rất nhẹ nhàng <cười> Cô biết không Từ sư thúc đã trở lại Từ sư thúc Đó là ai chứ À cô chưa thấy anh ấy đâu Một trong các nữ đệ tử của huyền môn Có lẽ chỉ có một mình tôi gặp anh ấy Tôi nghĩ trưởng môn sư tổ đã chết Có lẽ anh sẽ không trở lại huyền môn Tôi sẽ không được gặp anh nữa Nhưng trưởng môn sư tổ chưa chết Anh ấy đã trở lại có biết không, anh ấy trở lại là để giúp trưởng môn sư tổ báo thù Cho nên, tôi nên làm chút gì đó Cho nên Giờ vì nhìn nụ cười trên mặt Lãnh Dĩ Hân mà không hiểu Nụ cười của Lãnh Dĩ Hân không phải là giả dối Nhiều năm như vậy, ít khi Lãnh Dĩ Hân cười Ngẫu nhiên nhìn thấy cũng chỉ là nụ cười mơ hồ Như lần này thực sự đang cười Trong mắt cậu ý cười Lãnh Dĩ Hân thực sự cảm thấy Giết nàng đó là việc đương nhiên Cô giống như dư vì không nhận ra lạnh gì hẳn nữa <cười> Không cần cảm ơn tôi Tôi chỉ nhìn ở tình cảnh nhiều năm của chúng ta Mà cho cô chết chung một chỗ với ông nội cô Dù sao dư ra cũng đã bị dọn dẹp là dù cô còn sống Nơi đời sau không có gì dễ chịu Tôi biết rằng chân của cô vĩnh viễn không thể đứng lên Với tính tình của cô chắc là sẽ sống không bằng chết Một khi đã vậy không bằng để tôi tiến cô một đoạn đường Nói rồi, Lạch Diên lại cười, giọng điệu thực bình thản. Cái gì chứ? Chân của nàng... Sang mặt dư vi trắng bệnh, không chút máu, bởi vì đà kích quá mạnh mà giật mình sửng sốt. Khi nàng tỉnh lại, nàng cảm thấy trước ngực thực lạnh. Có thứ gì đó rời khỏi thân thể nàng, lại có thứ gì đó từ trong thân thể nàng phun ra. Rõ ràng rất nóng, thế nhưng thân thể bắt đầu rét run. Phanh một cái, giữ vi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào lãnh dĩ hân. Khi nàng hấp hối, nàng thấy khoẻ môi của lãnh dĩ hân nở nụ cười mờ nhạt, sau đó thu lại con dao, xoay người đi về phía trước. Khi lãnh dĩ hân đi về phía trước, trong phòng khách, Hạ Thượng đã báo cáo chuyện dư cửu trí đã chết cho đường tôn bá biết. Dư cử trí đã chết, lời nói đơn giản làm cho phòng khách trở nên tĩnh lặng. Đệ tử, nhánh dư thị đều sững sờ chết lặng. Mà dù đã biết sẽ là vậy, nhưng chính ta nghe kết quả mới nhận ra không thể tin được. Ở trong mắt bọn họ, sự thúc tủ là uy nghiêm, là sự tồn tại trên đỉnh cao. Ông đã đạt tới, tu vi, luyện thần hoàn hư. Ông có địa vị đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông. Rất nhiều người phải xếp hàng hẹn trước để gặp được ông. Trong cảm nhận của bọn họ, ông là vị đại sư, bọn họ không thể vượt qua. Mà nay... Ông đã chết. Thực sự đã chết. Trong phòng khách y mắng, thế nhưng điều làm mọi người không ngờ chính là người đầu tiên mở miệng phá vỡ sự tính lặng là đường tôn bá. Ông gật đầu. Được. Tốt. Tốt. Ông gật đầu, khép mắt suy nghĩ, rồi đầu thong thả hạ xuống. Hạ thược thế hai vai ông run dậy, rất nhỏ. Nhìn ông giống như đang cười Thù hận 10 năm Hôm nay đã có thể báo Sao lại không cười chứ Thế nhưng Ông cụ khóc Mọi người nhìn chăm chú vào đường tôn bá Cho đến khi ông mở miệng nói chuyện Mọi người mới phát hiện Đúng là ông đang khóc Được Tốt Ông lão lại mở miệng Bàn tay già nua che kín hai mắt Giọng nói nghẹn ngào Cô Mộc Vân và Thích Thần Nhìn đường tôn bá Lý Khanh Vũ cũng nhìn ông Các đệ tử dư thị nhìn trưởng môn sư tổ Với vẻ khó hiểu Họ không rõ ông đã báo được thù Vậy vì sao phải khóc Vui đến phát khóc à Nếu tôn bá cũng không giải thích Ông chỉ nâng tay Chỉ vào lãnh lão gia tử không nói lời nào Trên mặt toàn là nước mắt 50 năm Ba sư huynh đệ bọn họ cùng nhau nhập môn Cho tới bây giờ đã được 50 năm Khi vừa nhập môn, bọn họ là những người thân thiết nhất, không ngờ kết quả thành ra như thế này. Hai sư đệ của ông, một người là bông tàn phế hai chân, buộc ông phải sống đến đất khách quê người hơn 10 năm. Một người sau khi ông mất tích, không quan tâm mọi chuyện thế nào, tự bảo vệ mình, còn không bằng Trương sư đệ nhập môn sau đó. Ông còn cái gì có thể nói? Đây là hai người sư đệ, ông thân thiết nhất. Cố là người làm ông tổn thương nhiều nhất. Lại lao ra tử ngồi trên sofa, khi ông nghe thấy dư cửu trí đã chết, ông sững sốt rất lâu. Nhưng nhìn thấy phản ứng của Đường Tôn Bá, ông liền cúi đầu, dần dần ông cũng khóc. Hạ Thư Yên lặng ngồi xổm xuống, tìm cái khăn tay đưa cho Đường Tôn Bá, nhẹ nhàng giúp ông vỗ về cảm xúc. Nàng không ngờ, sư phụ vậy mà sẽ khóc. Đây là lần đầu Nàng thấy sư phụ để lộ tình cảm như vậy Nàng không có tình cảm gì Với dư cửu trí Nàng chỉ có thủ hận Không ân tình Đối với cái chết của hắn Nàng không cảm thấy khó khăn Còn vui mừng cho sư phụ của nàng Cuối cùng đã có thể loại bỏ Một cái tai họa cho huyền môn Nhưng nàng nghĩ rằng Có lẽ nàng có thể hiểu Tâm tình của sư phụ mình Ba người cùng nhập môn Có lẽ đã biết dư cửu trí hay ghen tị hiếu chiến Chỉ vì điều đó mà làm tình cảm huynh đệ ngày càng cách xa Nhưng có lẽ bọn họ từng cùng nhau thoải mái, cùng say, cùng cười Kẻ thù hiện tại đã từng là bạn thân Cảm giác này thực rất phức tạp Hơn nữa người này còn chết trên tay mình Thì ra thanh lý môn hộ cũng không phải là chuyện hoàn toàn vui sướng Có bao nhiêu thứ trôi nổi trong tim Có thể thở dài một tiếng, cảnh còn người mất à Ai à, là anh sư đệ à? Dư sư đệ đã chết. Người, người không muốn nói gì ơ. Cuối cùng, đường tôn bám mở miệng hỏi. Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với lãnh lão gia tử, kể từ khi bước vào phòng khách. Lãnh lão ngởng đầu, lệ rơi đầy mặt. Vì trưởng lão huyền môn này, bình thường không nói gì, như đứng dậy khỏi sofa, rồi quỵ xuống. Trưởng môn sư huynh, ta có tội ta vẫn luôn biết. Ta giả vờ câm điếc mười mấy năm, cũng bị giải vò mười mấy năm. Lãnh ra chúng ta, không ngừng xem bói, tiết lộ thiên cơ. Dưới gối của ta chỉ có một đứa cháu. Ta không thể để nàng xảy ra chuyện. Nhưng ta biết, ta không làm đúng với trách nhiệm của trường lão. Người có thể xử lý ta theo môn quy. Ta không oán hận nửa lời. Ta chỉ cầu, Giữ cho Hân Nhi một cây mạng Nàng là người lãnh thỉ Là hai tử cuối cùng Lão khóc không thành tiếng Được tôn bá cũng không khống chế được cảm xúc của mình Hạ thược đưa khăn tay cho ông Để bị ông đặt bên cạnh Tâm trạng khó bình tĩnh Trở môn sư huynh à Hân Nhi nó đã đi rồi Cứ để nó đi đi Mạng của ta ở đây Ta, ta ở đây Ông lão hơn 60 tuổi Quy trên mặt đất Đầu không ngừng đập xuống Làm cho lòng người khác cũng thử khó chịu Được tôn bá không nói gì Chỉ nhìn chăm chú vật sư đệ này Mà đúng lúc này Ngoài cửa phòng khách Và lên giọng nữ Ông nội à, con không đi Con chỉ là Thay lãnh gia làm chuyện nên làm Hẳn nhi Trong phòng khách, mọi người quay lại nhìn Lại lão gia tử quỳ trên mặt đất Ngẩn đầu lên Thấy cháu gái đột nhiên xuất hiện ở phòng khách Trên mặt lão nước mắt chưa khô Biểu tình lại có chút ngây ngốc Hạ thược đứng dậy Từ thiên giận đẩy xe lăn Đem đường tôn bá xoay người lại Lão nhân dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt Nhìn phía nữ tử trước cửa Những thời điểm Hắn đi năm đó Nàng mới chỉ là cái nữ oa 10 tuổi Chỉ chấp mắt đã thành thiếu nữ, duyên dáng, yêu kiều Thời gian trôi đi, đúng là rất nhanh Lão nhân nhất thời, khó có thể điều chỉnh cảm xúc Nhưng ánh mắt cảm khái, hàm chứa uy nghiêm Lại là nhìn thẳng hậu bối ở cửa kia Thầy lãnh anh ra làm việc à? Hạ thược nhướng mày Vừa định hỏi lời này có ý gì Thì phát hiện, ánh mắt lạnh dị hân Nhìn phía từ thiên giận Từ thiên dận đẩy xe lăn, đứng ở phía sau đối diện cửa, cùng lãnh sĩ hân mặt đối mặt. Ánh đèn phòng khách ánh đến cửa, chiếu khuôn mặt trắng nõn đạm nhìn, lại ánh đến thần thái không rõ ràng trong mắt nàng. Vì vấn đề ánh sáng, cho nên không thấy rõ nàng ở cửa. Nhưng Hạ Thược nhẹ nhàng nhớ mày quay đầu nhìn phía từ thiên dận. Lại phát hiện, ánh mắt từ thiên dận dừng trên người lão nhân phía trước. nguy khí ở trong tay, Đang giúp đường tôn bá tu bổ lại nguyên dương Ánh mắt chuyên trú Các bạn cũng không ngẩn đầu Hạ thược nhị nhàng Cong cong khóe môi Đêm nay trước khi đến đây Nàng cùng sư huynh đều đã dịch dùng Ánh mắt này của lãnh dị hân Rõ ràng chỉ là nhận thức sư huynh Nghe sư phụ Cùng trương lão nói qua Sư huynh nhập huyền môn Của các đệ tử khác không giống nhau hàng khi đó 13 tuổi Tính tình cô lãnh Hồi nữa cũng là đệ tử huyền môn nhỏ tuổi nhất Ngày thường đều là sư mẫu chiếu cố hắn Hắn chân chính là đệ tử trong nhà Vì ngày ngày thường hắn đều không ra khỏi cửa Đệ tử huyền môn đều đi lão phong thủy đường Hiện tại chính là nơi những đệ tử huyền môn Đến để cùng nhau tôi luyện công phu Sau đó từng sư phụ mang theo học tập Phong thủy kham dư chiếm hỏi chi đạo Nhưng từ thiên dẫn trước nay đều không đến tòa nhà hậu viện của sư phụ cũng có hoa mai cọc giống ở võ đường. Tuy nhỏ chút, nhưng một mình hắn cũng là rộng rãi. Mỗi ngày đều là trương lão sư phụ dạy hắn công phu. Hắn ở Hồng Kông đến 15 tuổi mới trở lại Kinh Thành. Nhưng trong thời gian đó, hắn chưa từng đi đến phong thủy đường. Trời này rất nhiều đệ tử huyền môn tuy biết có hắn, nhưng chưa từng gặp hắn. Nhìn đêm này sư phụ đã dịch dung Lãnh Di Hân lại có thể nhận ra hắn. Thường rõ ràng, bọn họ chưa từng gặp mặt. Mà hạ thược đối với việc này cũng không phải ngoài ý muốn. Dù sao, Lãnh Di Hân cũng là cháu gái lãnh gia. Lãnh lão gia tử cùng sư phụ là huynh đệ. Ngày thường cũng sẽ gặp mặt nhau. Lãnh Di Hân cũng từ thiên dẫn đã gặp mặt cũng không kỳ quái. Chẳng qua vì cái gì, nàng cảm thấy có người nhìn sư huynh với ánh mắt không phù hợp. Hạ thược cong cong khóe môi Nàng tuyệt đối không phải ghen Chỉ là nàng cảm thấy thú vị Ngày thường đều là người nào đó Thả giấm đầy trời Lúc này bị nàng bắt đáy một nồi Nàng chưa biết phải dùng biện pháp gì Để chỉnh sư huynh Mà đương nhiên Chuyện mượn đề tài chỉnh từ thiên dận Hiện tại hạ thược không có tâm tình này Bởi vậy ý niệm chỉ ở trong đầu nàng xẹt qua Liền bị áp xuống Hạ thược lần nữa nhìn phía lãnh dị ân Thấy không có người nào lên tiếng, lấy tính toán chính mình lên tiếng, đánh vỡ khung cảnh im lặng. Lại vào lúc này đây, trong viện nụi lên gió lạnh, mang theo góc váy lãnh dị hân thổi vào phòng khách. Mà phòng khách, hạ thượng đường tôn bá, cung mộc vân, cung thích thần, ánh mắt đều biến đổi. Huyết tinh khí, huyết tinh khí tùy nhạt. Nhưng cùng Mộc Vân cũng thích thần Đối với hương vị này đều không xa lạ Được tôn bá Khi còn trẻ cũng là hành tẩu giang hồ Khoảng cách gần như vậy Ngay cả hạ thược cũng cảm nhận được Càng miễn bàn ba người bọn họ Lại lão gia tử Cách khá xa cũng nghe thấy Hàm vốn dĩ vì cháu gái Đột nhiên trở về có chút ngốc lăng Nhưng sau khi cảm nhận huyết tinh khí cả là sửng sốt Trong phòng khách Người hội tam hợp cùng an thân hội, cùng dư ra đệ tử không biết có chuyện gì. Nhìn rõ ràng cảm giác không khí không thích hợp, vì thế ngừng đầu, nhìn chằm chằm hướng, lạnh dĩ hân. Người trong toàn bộ phòng khách ở đây, duy chỉ có từ thiên giận không có ngừng đầu. Trong mắt hắn chuyên chú nhìn tay. Chuyên tâm vì lão nhân, điều bộ nguyên dương, phòng vất thế giới này chỉ có một chút như vậy. Chỉ vây quanh người ngồi trên xe lan phía trước, vẽ một vòng tròn. Có những sự việc luẩn quẩn hóa cái vòng tròn Hắn không chú ý Mà ánh mắt lạnh dị hân Thì cố tình dừng trên người nam nhân Thẳng để lãnh lão gia tử Đánh vỡ yên lặng Hân nhi Người Con đã đi đâu Lãnh nhân run dậy Trống gậy trống đứng lên Con thay lãnh ra làm việc Lãnh dị hân vẫn nói như vậy Nhưng những lời vừa rồi Nghe tới cảm thấy khó hiểu Như vậy hiện tại chỉ là làm cho người cảm thấy không ổn. Lại lão gia tử lộ ra bộ dáng có dự cảm không tốt. Người Thay Lãnh là ra làm cái gì? Con giết Dư Vi. Lãnh Di Hân thản nhiên bình tĩnh, thần thái tự nhiên, chỉ lánh mắt như cũ nhìn Tử Thiên Dận. Tử Thiên Dận thì như cũ chuyên chú làm việc của chính mình, người trong phòng khách tất cả dừng sốt. Cái gì chứ? Nàng nói cái gì cơ? Nhà cả lý khanh vũ cũng sửng sốt. Tin tức này quá đột ngụt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hạ thực sửng sốt. Lãnh dĩ hân, giết dư vi à? Điều này làm cho đường tôn bá tỉnh lại từ trong thương cảm. Ngồi trên xe lăn, nhìn người mà ông đã nhìn nàng lớn lên từ khi còn nhỏ. Lãnh dĩ ân và dư vi... Hai nữ đệ tử có thiên phú nhất trong đệ tử huyền môn Lại là cháu gái dư sư đệ, cụ lãnh sư đệ Được tôn bá không có con, đều là xem hai nàng lớn lên Năm ấy hắn mất tích, các nàng mới 10 tuổi Ở trong trí nhớ đường tôn bá, dư vi hoạt bát từ nhỏ, lòng tự trọng cao, luôn hào thắng Còn tính tình lãnh di ân thì hoàn toàn trái ngược Nàng thực an tĩnh, cái gì cũng đều không tranh Bằng hữu của dư vi thì rất nhiều Đều là những thiên kim có tiếng Trong xã hội thượng liều ở Hồng Kông Mà lãnh dĩ hân thì không vậy Bằng ngữ của nàng không nhiều lắm Khả năng bởi vì hai người đồng thời Đều là cháu gái của trưởng lão huyền môn Thiền phú lại không tồi Bởi vì hai người thường xuyên cùng nhau Tiến vào phong thủy đường người nhân chính là vậy Lãnh sư đệ mới yên tâm một ít Bằng không các trưởng bối huyền môn sẽ lo lắng Lãnh dĩ hân sẽ quá hướng nổi Nàng có bằng hữu So với không có vẫn tốt Ít nhất sẽ không dưỡng thành tính tình quái gở Đời tôn bá không biết Mười mấy năm này Hắn rời đi xảy ra chuyện gì Nhưng trong trí nhớ cùng ấn tượng của hắn Là dĩ hân cùng dư vi hẳn là bằng hữu Nàng như thế nào Lại giết dư vi Đời tôn bá đều không nghĩ Những người khác liền càng không cần phải nói Mà không thể tưởng tượng nhất Đó là những đệ tử dư da nhất mạch có sót lại. Dư Vy cùng Lãnh Dĩ Hân đều là những đệ tử trẻ tuổi ở huyền môn. Tuy bố xuất sư sớm nhất ở trong lĩnh vực chuyên nghiệp có thể được xưng là đại sư đệ tử. Hơn nữa, hai người đều là nữ đệ tử. Ở trong xã hội nhân vật nổi tiếng của Hồng Kông hai người rất có tiếng. Quan hệ của Dư vi cùng nhóm Thiên Kim có tiếng rất tốt cũng được một ít công tử nhà giàu hoan nghênh. Nhưng kỳ thực, Lãnh tiểu thư mới là người được công tử nhà giàu đó hoan nghênh Nàng khí chất xuất trần Không dính khói lửa phạm tục công tiên tử giống nhau Tùy bảo toán cho người khác là dựa vào tâm tình Nhưng cả là như vậy Nàng càng được hoan nghênh Hai người ở trong thế giới thượng lưu hồng công Thân vận siêu nhiên Đi đến nơi nào cũng thu hút ánh mắt của mọi người như vậy Hai người các nàng từ nhỏ Quan hệ không có bao nhiêu thân mật Nhưng trước nay cũng không có trở mặt. Lãnh tiểu thư đối với người khác đều cực kỳ lãnh đạm. Tất cả mọi người cảm thấy thái độ nàng đối với dư vi tiểu thư hẳn coi như là tốt. Nói thế nào, hai người cũng hẳn là bằng hữu. Nhưng lãnh tiểu thư là vì cái gì? Lại giết dư vi tiểu thư? Đây là vì cái gì chứ? Có phải hay không, lỗ tai bọn họ vừa xảy ra vấn đề, nghe lầm à? Hẳn nhi, còn, còn nói cái gì? Lấy lão gia tử cảm thấy, hắn hẳn là nghe lầm. Dư vi đã chết, dư thị nhất mạch trừ bỏ những đệ tử này. Trực hệ huyết mạch đã bị loại bỏ sạch sẽ. Lại di hân bình tĩnh nói sự thật, ánh mắt nhìn phía dư thị nhất mạch đệ tử cho phòng khách. như đệ tử đó bỗ cảm thấy sau lưng lạnh. Dùng một bộ dáng hoảng sợ, ánh mắt xa lạ nhìn nàng. Lại lão gia tử, dùng bộ dáng ngốc lăng, ánh mắt không hề tưởng tượng nhìn cháu gái. Vì, vì cái gì? Người, người giết vi nhi? Vì cái gì? lạnh dị hân nhìn về da da của mình, ngư khí hơi khó hiểu. Dư thị nhân mạch mấy năm nay, trưởng quả môn phái, vô cùng đánh cắp không khác là bao. Gia Gia thân là một trong bốn vị trưởng lão huyền môn. Đối với việc này lại không lên tiếng. Con này phải thay Gia Gia ra tay. Việc này có cái gì không đúng chứ? Có cái gì không đúng à? Tội của Dư Cửu chí là không thể tha thứ. Huyền môn thanh lý môn hộ. Dư Vy là Dư Mạch Huyết Mạch. Hẳn sẽ bị loại bỏ. Nhưng nàng không có giúp đỡ Dư Cửu chí ám hại đồng môn. Có phải tội chết hay không? Đều phải đường tôn bá định đoạt. Mà dù đường tôn bá nói Một lãnh ra động thủ giải quyết dư vi Lãnh gia tỏng mệnh Nhưng người động thủ không nên là lãnh dĩ hân Các nàng là bằng hữu Không phải ư Dư vi đã chết Việc này xác thực không ai có thể tưởng tượng Nhưng mọi người khép sợ lại là Người giết dư vi là lãnh dĩ hân Mà lãnh dĩ hân lại tự hồ không rõ Người ở đây vì cái gì kinh ngạc như vậy Nhìn biểu hiện của nàng mà nói Sự việc này tự hồ là đương nhiên. Nàng cảm thấy, nàng làm đúng. Để là cảm giác, nàng cấp cho Hạ Thược. Mà Hạ Thược cảm thấy, lãnh anh dị hân, phải đang diễn. Từ trong nội tâm của nàng, đều cho là như vậy. Nữ nhân này... Thời ra, thời điểm vừa tới Hồng Kông, trong bữa tiệc thân cận của Lý Khanh Vũ, lần đầu tiên thì lãnh anh dị hân, ấn tượng Hạ Thược đối với nàng, đó là một mình cô độc. Khi ấy, Dư Vy liếc mắt một cái nhìn ra đệ tử kiếp sắp tới của Lý Khanh Vũ. Lạnh Dĩ Hân tất nhiên cũng nhìn ra được. Dư Vy, đối với Lý Khanh Vũ tâm tư không nói người bình thường thế loại tình huống này ít nhất sẽ có phản ứng. Nhưng Lạnh Dĩ Hân thì không có. Nói nàng bộ dáng thanh cao với những việc không liên quan đến mình không bằng nói căn bản không thèm để ý người khác sống hay chết. Một người như vậy Lúc sau lại bởi vì Lãnh Gia đối với sự việc huyền môn vẫn luôn luôn không lên tiếng. Mặt khác, Hạ Thược luôn vội vàng đối phó ba nhà để đem Lãnh Gia đặt có một bên. Từ đó về sau, nàng cơ bản không quá chú ý Lãnh Dĩ Hân. Cũng chưa từng nghĩ cái cục cuối cùng của Dư Vi chết trên tay Lãnh Dĩ Hân. Cũng không nghĩ tới, từ duy logic của Lãnh Dĩ Hân tự hồ cùng người bình thường không quá giống nhau. Nhìn thấy bộ dáng này của Lãnh Dĩ Hân Cùng một phần nhướng mày, ý cười sâu xa. Thích thần cũng híp hiếp, hiếp mắt nở nụ cười. Quay đầu lại cùng một người tam hợp hội phía sau nói. Trở về nói với lão tướng. Muốn nữ nhân dạng gì đều được. Nhưng kiểu như vậy không thành đâu. Hẳn mất mạng, ta lời đến tham gia lễ tang Hành âm của thích thần một chút không đẻ thấp. Ánh mắt cuồng vọng không giảm. Lời nói càng rõ càng cầu ý khinh thường. Liền nghe cả lãnh lão gia tử nghe xong Cũng càng thấy trên mặt nóng rát Mà lãnh dị hân thì dường như không nghe thấy lại lão gia tử dùng gậy gõ gó, gó mặt đất thật nhìn như muốn hỏng mất Còn Còn ở nơi nào giết người Vì nhi đâu Ở hậu viện ạ Lãnh dị hân vừa nói hậu viện Mọi người lập tức rời bước đến hậu viện Dư thị nhất mạch cũng theo tới Đừng tôn bá cũng không ngăn cản. Dư cửu trí tuy tội không thể thứ nhưng dù sao hắn cũng là sư thúc tổ của những đệ tử này. Bọn họ nghĩ đến cũng là lẽ thường tình. Sau khi một đám người đến hậu viện thấy xác của Dư cửu trí cùng Dư vi, Lãnh Lão là người thứ nhất ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều khó có thể quên. Dư vi ngã trên mặt đất, ngực bị một nhát đau mất mạng nhảy ra được xuống tay thực quyết đoán. Mà nằm ngay cạnh nàng là Dư Cửu Trí. Thảm tương chỉ có khiến người khác cảm thấy quỷ dị. Một thi thể người cư nhiên có thể khô quắt đến bộ dáng này. Cái này làm cho những người đã nhìn quen sinh tử an thân hội cùng tam hợp hội cố cảm thấy có chút khiếp sợ. Dư Cửu Trí là hàng đầu sư hàng thuật, là hàng đầu sư lợi hại. Thấy thế nào cũng thực là thủ đoạn âm độc. Thời điểm khi người của hai đại bang hội cảm thấy kinh dị, đường tôn bá lại ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn xuống trước hai thi thể trước mặt. Lão nhân vừa rồi còn thể hiện cảm xúc quá độ, giờ khắc này thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều. Nhưng trên khuôn mặt mang biểu tình bình tĩnh, cũng không đại biểu nội tâm bình tĩnh. Nhiều không, lão nhân sẽ không nhìn xác chết trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Trước sau đều không nói một lời Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng Đứng bên cạnh đường tôn bá Nhìn thế thể thực lâu Lại quay đầu nhìn phía nơi xa Được Cuối cùng ta có thể báo thù cho hai đồ nhi Vô tội uổng mạng Nghe thấy Trương Trung Tiên nói Dư tịnh nhất mạch đệ tử trầm mặc Không nói gì Mà có đệ tử cũng đã khóc Dư cử trí uy nghiêm ý khi nói cười Coi danh lợi thể diện như mạng, tập địa ngoan độc, ám hại tổ sư, tàn hại đồng môn. Hắn bị trừng phạt thế này cũng là đúng tội. Hắn, nhưng mà, hắn dù sao cũng là chi trường của dư thị nhất mạch. Ở chung nhiều năm, có đệ tử và môn phái khi còn rất nhỏ tuổi. Cũng không phải tất cả mọi người đối với hắn không tình cảm. Tiếng khóc trong hậu viện cũng ngày càng nhiều. Bi thương cũng có thể lây ra như là bệnh. Chỉ là khóc đến cuối cùng Các đệ tử đó không biết khóc là vì dư cửu trí Hay khóc vì vận mệnh của chính mình Điều tôn bá trở lại Một phái tất nhiên sẽ phải thanh lý Các đệ tử thế hệ trẻ tuổi Không có lo lắng cho tương lai vận mệnh của mình Nhưng đêm nay quá nhiều sự việc phát sinh Hạ thượng tự nhiên không để sư phụ xử lý trong đêm Tuổi tác hắn đã lớn Cảm xúc hôm nay lại thật phập phòng quá nhiều Yêu cầu cần phải hào hảo nghỉ ngơi Đêm nay gió có chút lạnh Hạ thược không nghĩ sẽ để sư phụ Ở trong sân hóng gió thế này Lên đề nghị đêm nay dừng ở đây Sự việc của môn phái Chờ ngày mai lại xử lý vậy Mà đường tôn bá đề nghị hôm nay Nghỉ tại dư già Hạ thược đành đồng ý Dư thị đệ tử Trương Trung Tiên Người của cung Mộc Vân Lên hướng đến trương gia Tiểu Lâu Khúc vương hai mạch đệ tử đồng loạt trông giữ. Đi lên phía trước, các đệ tử đem xác của Dư cửu Trí cùng Dư Vy nâng lên đi hậu viện nhà chôn cất. Người chết theo gió đi, hết thẻ ân oán đã xong, xác chết vẫn là muốn xuống mồ. Thời điểm rời đi, các đệ tử mỗi người đều nhìn lãnh dĩ hân một cái lướt mắt, ánh mắt khó hiểu, có có cả phỉ nhủ. Mà lái lão gia tử sau khi thấy xác chết của Dư Vy. Như thế nào cũng không thể tiếp thu cho gái chính mình Đã giết nàng là sự thật Hơn nữa Sự việc đêm nay xác thực là long trời lở đất Cảm xúc của lão nhân có chui mắt khống chế Ngồi trên mặt đất gào khóc Cực kỳ thống khổ bi ai Đối với người lãnh gia Đường tôn bá tỏ vẻ bọn hắn có thể trở về Ở lãnh gia Không cần ra cửa chờ gọi đến Lại lão gia tử Không có tâm tư muốn chạy trốn Mà lãnh di hân mặc kệ là tâm tính gì, thì nàng cũng đã giết dư vi, cũng không giống như một bộ dáng sẽ trốn đi. Cho nên, lãnh gia không cần trông giữ, chỉ là không biết đường tôn bá sẽ xử lý thế nào. Hạ thược cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ nghĩ đêm nay sẽ làm sư phụ yên tĩnh một chút, hẳn có lẽ sẽ là một đêm không ngủ, nhưng y gia có thể làm hắn yên tĩnh một chút. Lý Khanh Vũ tự nhiên là trở về lấy ra. Hắn còn phải trở về cùng Lý Bá Nguyên ở tình huống bên này. Hơn nữa dư vì đã chết hắn đã được tự do. Chỉ là trước khi đi hắn xoay người nhìn Hạ Thược ánh mắt trầm tĩnh. Có có cơ hội gặp lại, phải không? Hạ Thược cười. cười. Tất nhiên nàng có muốn ở lại Hồng Kông đi học. Lý Khanh Vũ gật đầu Không nói cái gì nữa Rồi xoay người rời khỏi dư ra Từ thiệt giận lúc này Từ phía sau xe lăn ngởng đầu Như bóng dáng lý khanh vũ rời đi Hồi hồi hít mắt Hạ thược quay đầu Nhìn phía thích thần Người đã đã đi Chỉ còn lại người lãnh gia cùng tam hợp hội Anh như thế nào có chưa đi Nàng rõ ràng là ngữ khí đuổi người Nhưng thích thần bình tĩnh Cô gọi tôi tới, tôi liền tới Bảo tôi đi, tôi liền đi ư Nữ nhân này, ô thực cho rằng Tôi là người có thể quát mắng đấy à Hạ thường nhốn vai tôi <cười> thôi Dù sao nơi này cũng là dư ra Anh quyện ý đi thì đi, không quyện ý thì lên lưu lại Tùy anh Nói xong Nàng không để ý tới thích thần Bố gọi từ thiên dận tìm phòng khách cho dư ra Để cho sư phụ nghỉ ngơi trước Từ thiên giận Nhìn phía thích thần Ánh mắt sắc lạnh, hơi thở anh thâm trầm ở trong bóng tối, lùi của ý vị nguy hiểm như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay, anh nhìn người khác, chứ bỏ lúc cùng hạ thượng tới hậu viện để giải quyết dư cử trí. như lần đầu tiên, dưới mắt nhìn người này, hơi thở nam nhân giống như là lang vương nguy hiểm, đôi mắt trầm lãnh nhìn thẳng thích thần. Trong hơi thở có loại nguy hiểm tiềm tàng, mà vừa mới nhấc mắt thích thần cảm giác được. Ánh mắt gian cuồng, kiêu ngạo của hắn tức khắc đông lạnh, hơi thở nguy hiểm, cũng là nháy mắt bước ra. Mà hắn chưa có từng di chuyển, tay đã hướng eo bên, cầm súng người trong tay. Tứa thiên dận so với nhanh hơn, tứ quay trong tay mang theo âm sát, hướng thích thần đạo quà, lãnh lệ, ngoan tuyệt. Sư huynh, dừng tay! Hạ thừa kêu một tiếng, được tôn bá, cô vào lúc này trầm quá một tiếng. Từ thiên giận cầm đau, ngừng tụ âm sát Ánh đau quét ra ngoài Phản ứng của thích thần Một chút cũng không chậm Hắn nhanh nhẹn, né tránh Có thể dùng tấn như sấm bạo để hình dung Nhưng sau khi lui phía sau ổn định thân mình, sắc mặt lại lập phát lạnh Trên mặt đất cách ấy không xa Một đoạn nòng súng màu đen Lan trên mặt đất Khẩu súng án dùng nhiều năm tuyên bố bỏ mình Nếu vừa rồi thích thần tránh chậm nửa giây Đã bị chặt đứt Không chỉ có súng của hắn Mà là cả eo của hắn Chém eo à Người nam nhân này sát khí là thực sự Hắn thực sự muốn mệnh hắn à Cái này muốn nháo cái gì Đường tôn bá khẽ quát Thầy gầm có chút mệt Đường bá phụ Đệ tử của bá phụ Vừa rồi chính là muốn giết ta hơi thở nguy hiểm của tích thần Không thu liễm Nhìn chăm chăm từ thiên giận Mà thằng đến lúc này Người của Tam Hợp hội mới phản ứng Vừa rồi xảy ra chuyện gì Chuyện vừa rồi Thì đúng là phải dùng nói thì chậm Mà xảy ra thì nhanh nói Bọn họ đều không thấy rõ Hai người đều động thủ Bọn họ có không có phản ứng Hết thảy đều kết thúc Người hội Tam Hợp đầu đoàn rút súng Hướng Tử Thiên giận Mà ánh mắt hạ thượng phát lạnh Đem Tử Thiên giận lôi kéo Đảo qua người hội Tam Hợp Hay à Được tuôn bá thở dài, như phía thích thần. Được rồi, việc này chờ thêm mấy ngày nữa, ta tự mình đi đến thích ra các người, cho người cái công đạo. Người trước mang theo người về trước đi. Thích thần hít mắt, sắc mặt khó coi, ánh mắt lại dừng trên người hạ thượng sắc mặt càng đen. Người hội tam hợp, lòng đầy căm phẫn, còn chưa kịp nói lời nào đã bị thích thần ngăn lại. Thời điểm hắn, trước khi đảo qua bên cạnh từ thiên giận ánh mắt nhìn thẳng hắn, cười cười. Tử cười tự nhiên là lãnh. Vậy ta xin đợi bá phụ đại giá Quang Lâm, cáo từ. Thích thần đối với đường tôn bá, thi hành lễ tiết giang hồ, rồi vung tay lên. Đi! Thích thần rời đi, đường tôn bá quay đầu nhìn hai đệ tử của chính mình lướt mắt một cái. Cũng không mở miệng. Thôi à, những người trẻ tuổi các người đúng là huyết khí phương cương Từ thiên sận thu hồi tướng quân Thủ thân tiếp nhận xe lăn của đường tôn bá Để lão nhân từ hậu viện đi về phía trước Hạ thược theo cạnh cũng không nói lời nào Nó biết sư huynh vì cái gì muốn giết thích thần Hắn cũng không phải ghen Mà là thời điểm nàng ở thanh thị Cùng cung mộc vân ăn cơm buổi tối ngày đó Từng lọt vào ám sát của thích thần Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Nghe nói trước đó Thích thần từ một lần ngoài ý muốn Thiếu chút nữa đã mất mạng Là do pháp khí trên người hắn cứu hắn Hạ thực suy đoán lần đó Cũng là bút tích của từ thiên dận Chẳng qua thích thần Cũng cung mộc vân giống nhau Trên người có chi vật hộ thân Mà cao nhân huyền môn đưa cho Trong thời khắc nguy hiểm Mới bảo trụ cho một cái mệnh Hạ thực của từ thiên dận đều không nói lời nào Hai người đẩy sư phụ, không bao lâu rời khỏi hậu viện. Đứng nơi xa, lại lão gia tử hưu quạnh ngồi dưới đất, cảm xúc cực kỳ bi ai. Lại dị hần đứng bên cạnh, ánh mắt lại đi theo hạ thược, tử thiên dận, cùng đường tôn bá, ba người đi xa. Thằng đấy khi ba người rời khỏi hậu viện, cũng không nhìn thấy. Ánh mắt nữ tử cho đêm tối, có chút nhìn không rõ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà sau khi ra khỏi hậu viện, Lại nghe thầy lão nhân thấp giọng hừ hừ, tựa như lẩm bẩm. "Huệ khí này thực giống ta lúc còn trẻ." Mỗ Dĩ tâm tình hạ thượng có chút cảm khái, lại có chút cảm động, yên lặng không tới không hé răng. Có đang suy nghĩ đêm nay lại khiến sư phụ thêm phiền, lại đang không biết phải như thế nào xin lỗi sư phụ. Không nghĩ tới ngay tại lão nhân nói vậy, nàng sững sốt, thiếu chút nữa phụt ra tiếng cười. Được tôn bá quay đầu, nhìn Hạ Thược liếc mắt, thổi dâu trứng mắt. Cười cái gì mà cười, sư phụ là người từng trải. Cho nên, nói cho các người, người trẻ tuổi không thể huyết khí phương cương như vậy. Đây là kinh nghiệm của người từng trải đấy. Nói các người liền nghe, còn cười ư. Hạ Thược cắn môi, nhị xuống. Hai người đẩy lão nhân đi về phía trước, tìm gian phòng khách đường tôn bá tạm thời nghỉ ngơi bên trong. Đường tôn bá chỉ ngồi trên xe lăn, đi đến phía trước cửa sổ như phía bên ngoài. Hạ thược biết hắn ngủ không được, cũng không khuyên hắn đi nghỉ ngơi. Tổng cảm thấy ở dư da nghỉ ngơi có điểm không quá thoải mái. Sự phụ đại khái chỉ là hồi tưởng lại sự việc kia một chút, bình phục cảm xúc. Hạ thược cùng từ thiên giận đi đến phòng bên cạnh, cũng không tính toán quấy dày hắn. Nhưng vừa tiến phòng, Nam nhân nắm tay Hạ Thược, đem nàng áp trên cửa. Hạ Thược sửng sốt, nam nhân này đối nhiên bùng nổ, làm nàng có điểm ngốc lăng. Hắn đem nàng áp lên cửa, thoát nhìn cứ có cảm giác áp bách, cùng mây đen trên đỉnh đầu đó là giống nhau. Nhìn kỳ thực, lực đạo không lớn. Hắn cầm tay nàng cũng không chặt, vẫn để lại khai hở, không đến mức làm đau nàng. Những hơi thở từ thiên giận, rõ ràng thực trầm, đôi mắt thâm thúy đen lái, nhìn chàm chàm nàng. Vì cái gì Khôi mặt hắn trong bóng tối thự âm trầm cúi đầu nhìn thẳng nàng Thoạt nhìn lại có chút bi thương Vì cái gì ngăn cản ta Hạ thược sửng sốt Phản ứng trong chốc lát có điểm bắt đác dĩ mà cười Nam nhân này Là bởi vì vừa rồi Thời điểm hắn giết tích thần Nàng hô hắn một tiếng đây là ghen à Cho rằng nàng không nghĩ làm cho hắn động tích thần à Hạ thược có điểm buồn cười, <cười> Sư phụ cũng thích thần, ra ra, là anh em kết nghĩa. Sư phụ trước mặt sư phụ giết thích thần, không phải khiến sư phụ khó xử. Môn phái vừa trải qua sự kiện quan trọng như vậy. Em là vì sư phụ suy nghĩ, không làm sư phụ khó xử. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào thì Ngọc Mai sẽ gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại nhé!